bần tăng không muốn làm ảnh đế 23. mươi chương không phiên ngoại ba lâm gia thiên sáu lâm gia rất tức giận khí từ hảo vũ loạn tiếp chính mình điện thoại càng khí hắn bại lộ ta tệ này cách biệt xanh vốn dĩ cùng a chan trò chuyện phải hảo hảo không khí cũng phi thường bồng đều quái hắn đều quái này cách múc le a chan khẳng định cho là ta là cách đối với hắn ảnh chụp sờ đầu biến thái lão a di Khóc sống lưu nước mắt. Lâm gia nguyên bản là cái giúp mọi người làm điều tốt nhu thuận cô nương. Đối với người nào đều là ôm lấy thiện ý. Duy chỉ tự hạo vũ này cách khờ hóa. Thành công chạm đến nàng vảy ngược. Kích thích cô nương hùng hùng lửa giận. Tối hôm đó. Sở hữu phần diễn trục xong. Nàng về đến khách sạn sau nằm liệt giường bên trên. Vẫn như cũ ở vào bi phấn trạng thái giữa. Thẳng đến ồ chăn bên trong điện thoại bỗng nhiên chấn động một cái. Lâm gia cầm lấy điện thoại vừa thấy. Này mới bỗng nhiên một cái giật mình theo giường bên trên bắn ra lên tới. A chăn cho ta gửi tin tức. Lâm gia nháy mắt bên trong đem vừa mới phiền muộn tâm tình ném đến lên chín tầng mây. Hưng phấn giải tỏa màn hình. Điểm mở vừa thấy. Phát hiện là một tấm hình. Tấm ảnh bên trong hứa chăn buộc phát. Xuyên một thân màu trắng cẩm bào phóng ngựa tại núi xanh chi hạ. Phần Phật Sơn phong thổi lên hắn áo choàng hạ bãi, nổi bật lên hắn chỉnh cách người tuấn giật suốt trần. Anh tư bừng bừng phấn chấn, là Tam Quốc bên trong Chu Du hóa trang. Ùm ùm ùm ùm ùm, Lâm gia ôm di động, chỉnh cách người như trùng tử đồng dạng tại giường bên trên uốn qua uốn lại. A, này là cái gì thần tiên hóa trang? À, à, à, chăn ngươi không muốn câu dẫn ta a Lâm gia không nói hai lời. Lập tức đem này trương ảnh trụt thiết trí thành danh bạ bên trong hứa chăn ảnh chân dung. Tiện thể đem ta thể trực tiếp đổi thành hứa chân. Này dạng nhất tới. Một khi hắn cho chính mình gọi điện thoại lại đây. liền có thể trực tiếp xem đến này trương đồ phiến. Vui vẻ gấp bội. Rất nhanh. Hứa chăn lại phát tới một cái tin tức. Tam quốc kịch tổ muốn tuyên bố định trang chiếu, ta tuyển là này chương. Sư tỷ tuyển tờ nào? Lâm gia hứng thú bừng bừng địa đạo. Này chương đẹp mắt, ta cũng tuyển này chương. Nửa ngày, đầu bên kia điện thoại hứa chăn mới trả lời. Không là, ta nói đại kiều. Đại kiều định trang chiếu ngươi tuyển tờ nào? Lâm gia, quên, có vẻ như ta cũng là này cái kịch tổ diễn viên tới. Mới mở miệng liền trò chuyện giang thẳng chân. Lâm gia thập phần xấu hổ. Cũng may cũng không là cái gì quan trọng sự tình. Hai người thuận này đề tài. Thuận miệng trò chuyện khởi tam quốc này một bên hậu kỳ chủ bị. Công việc quảng cáo. Tương quan ra me sô mời. Lấy cùng công việc gần đây an bài. Hứa chăn nói đến chính mình sau đó phải chụp một bộ niên đại kịch. Tên là Sấm Quan Đông. Bên trong có rất nhiều nổi danh lão hí bút. Lâm gia cũng phân hưởng khởi chính mình tại Liệp Ảnh kịch tổ hiểu biết. Nói về nhà mình tổ bên trong tiền bối nhóm, nàng ầm ầm ước ước cảm giác đến. A chan hôm nay tựa hồ tâm tình rất tốt. Hai người ngày bình thường đối thoại vẫn là điểm đến là dừng. Hôm nay trò chuyện tựa hồ càng nhiều chút. Hơn nữa Hứa chăn tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình bị ghi chú thành ta tệ này sự tình. Hoàn toàn không có nói ra. Lâm gia cũng liền dần dần buông xuống một viên treo lên tâm. Không viết xong. Ta tiếp tục. Sau một nửa hôm nay nhất định phát ra tới. Bản chương xong. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bần tăng không muốn làm ảnh đế 23. Chương không phiên ngoại ba lâm gia thiên bảy. Này ngày buổi tối, hai người vẫn luôn trò chuyện đến hơn 9 giờ mới kết thúc chủ đề. Sau đó lẫn nhau nói ngủ ngon. Lâm gia hưng phấn đến nửa đêm không ngủ. Nàng lờ mờ cảm giác. A chăn còn giống như là lần đầu cùng nàng hàn huyên như vậy lâu. Như vậy nhẹ nhõm vui sướng. Lúc trước, hứa chăn nói chuyện cùng nàng thời điểm tổng là thập phần lễ phép. Mang điểm như có như không khách khí xa cách hôm nay này loại cảm giác đạm rất nhiều có thể là hắn thật thực chờ mong tam quốc chiếu lên giữa những hàng chữ tựa hồ cũng tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm lâm gia nằm tại giường bên trên hắc hắc ngây ngô cười nửa ngày đem buổi chiều lúc không vui sướng quên mất không còn một mảnh quả nhiên mụ mụ phấn cái gì đều là lý do chính mình còn là thích hắn nha lâm gia thừa nhận Chính mình ngay từ đầu kỳ thật là hứa chăn mặt phấn. Này cái tướng mạo. Này cái thằng tắp dáng người. Này loại tuấn tú xuất trần khí chất. Rất khó không lệnh người tim đập thình thịch Hết thầy hết thầy. Đều kháp hảo là chính mình vừa ý nhất bộ dáng Mà về sau. Theo hai người tiếp xúc tăng nhiều. Nàng không chỉ có không có cảm giác thần tượng tan vỡ. Ngược lại là càng ngày càng thích thượng hứa chăn này cái người. Yêu thích hắn tập trung tinh thần nhào tại biểu diễn thượng kiên nhẫn chấp nhất. Yêu thích hắn không kiêu ngạo không tự ti ngạo cốt. Yêu thích hắn đợi người chân thành. Lời hứa ngàn vàng. Yêu thích hắn tại vô số rụ hoặc trước mặt thủ vững bản tâm. Từ đầu đến cuối sạch sẽ. Giống như quá khứ. Không biết bắt đầu từ khi nào. Chỉ cần hứa chăn xuất hiện tại đám người bên trong. Lâm gia con mắt liền sẽ không tự giác theo sát hắn đi cho dù là hắn không tại, Lâm gia cũng sẽ đem các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật nhìn ra hứa chăn hình dạng tới. Bầu trời đám mây, hồ bên cạnh cây liễu, cà phê bên trên nai phao, thế nào thấy đều giống như á chăn đâu. Lâm gia tại giường bên trên ngây ngẩn một hồi, lại xuyên thượng áo ngủ, yên lặng đi đến ban công bên trên, nhìn về nơi xa bầu trời đêm. Tối nay, nguyệt sắc thật đẹp cực sống chăn ánh mắt, Lâm gia hơi giơ cằm, mặt bên trên mang nụ cười hiền hòa. Kế tiếp một đoạn thời gian, bởi vì Tam quốc chiếu lên bị nâng lên nhập trình, hai người thường xét vị này mà liên lạc, hứa chăn làm chủ yếu diễn viên chi nhất, tham gia nhiều tràng tuyên truyền hoạt động. Hắn thỉnh thoảng liền xét hướng Lâm gia chia sẻ một chút mới nhất đồng thái lấy cùng chính mình tại tuyên truyền hoạt động bên trong thấy được nào đã từng đồng bạn, mỗi lần nói chuyện phiếm, hai người đều không là máy móc thức công tác giao lưu. Hứa Chân tổng sẽ cùng nàng phiếm vài câu nhàn thoại, nói một chút bên cạnh thú sự. Lâm Gia chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên, ân, không biết có phải hay không là ảo giác. Ta hào giống như chậm rãi theo A Chân bằng hếu bắt đầu hướng cơ rú. A không chí hữu rào bước tiến lên là này dạng sao là này dạng đi quả nhiên đưa điểm đồ ăn vặt cái gì còn là có thể tăng tiến hữu nghị hơn nữa công tác thường gặp nhau cũng có một chút tác dụng cho dù không có đối thủ diễn tối thiểu cũng có thể chế tạo điểm tổng đồng chủ đề đi tam quốc kịch tổ diễn đại kiều quả nhiên là cái chính xác quyết định lâm gia yên lặng vì chính mình anh minh thần võ điểm cái tán Nhưng mà, theo tam quốc phim chính chiếu lên, nàng điểm ấy hèn mọn tự hào lại nháy mắt bên trong bị dân mạng nhóm giót lạnh thấu tim. Thứ 21 tập, đại kiểu lần đầu đăng tràng thời điểm, lâm gia chính ôm sữa chua, mừng khấp khởi chờ đợi xem chính mình cùng A Chăn cùng không. Ai ngờ, một phiến rượu gì màn hình bỗng nhiên theo màn hình bên trên phần Phật phiêu đi qua. Không thiếu sót, người mộ tới. Kim xà Lang Quân. Mau nhìn. Này cách liền là ngươi thân khuê nữ nha. Tuyết Trúc đại sư cẩn thận. Liền là này cách nữ nhân đâm chết ngươi. Ái trà trà. Cảm giác không thiếu sót cùng Nguyệt Nô còn có chút quài tưởng. Quả nhiên là nhi tử lớn lên đều giống như mộ. Là không sai. Khuê nữ lớn lên giống cha. Lâm gia, Này. Đây đều là cái gì hắc lịch sử. Ô ô ô ô đừng nói! Đừng nói! Các ngươi đều là người xấu! Bản chương xong! Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa!